Sự dung chuyển của tấm bia vàng khiến các vị tiên thần càng thêm bất an, bọn họ thậm chí cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của phương vọng và trí thánh. Cuộc chiến của hai cường giả mạnh nhất nhân gian lại truyền đến tiên đình. Chỉ cần cảm nhận khí tức của phương vọng và trí thánh, bọn họ đã dùng mình, không thể tưởng tượng được cảnh tượng thực sự đối mặt với hai người đó sẽ khủng khiếp như thế nào. Một số vị tiên thần có đạo hạnh cao thâm hơn còn nhận ra khí tức của phương vọng và Chí thánh đang không ngừng tăng lên. Phương vọng đang củng cố cảnh giới thiên đạo siêu thoát trong trận chiến, con trí Thánh mới sống lại không lâu, căn bản không thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Chỉ riêng việc hai vị trí cường giả tăng khí thế đã đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Đại thần trụ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn lại, không chỉ hắn, các thần trụ khác cũng vậy. Ngay sau đó, sắc mặt bọn họ thay đổi, bọn họ vội vàng quỳ một gối hành lễ. Bài kiến bệ hạ, Các thần trụ đồng thanh nói Khiến các vị tiên thần khác kinh ngạc quay lại Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện Một khuôn mặt khổng lồ nửa trong suốt Không thể nhìn rõ dung nhan thật Nhưng đường nét khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm Khiến người ta nhìn mà sợ hãi Tất cả các vị tiên thần đều quỳ xuống Bái lại khuôn mặt khổng lồ này Hắn chính là chủ nhân của tiên đình Thiên đế Việc các vị tiên thần quỳ lại Không khiến thiên đế chú ý Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chầm chầm vào tấm bia vàng Không biết đang nghĩ gì Hồi lâu sau, khuôn mặt khổng lồ của thiên đế biến mất trên bầu trời Các vị tiên thần không khỏi thở vào nhẹ nhõm, lần lượt đứng dậy Không ngờ ngay cả thiên đế bệ hạ cũng bị kinh động Dù sao thì một bên là trí thánh gian, đó là tồn tại mà tiên đình chúng ta không thể làm gì được Đó là thiên đế trước đây không thể làm gì được hắn, thiên đế hiện tại chưa chắc đã không được So với trí thánh, ta càng lo lắng về thiên đạo, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào Các vị tiên thần bàn tán xôn xao, sự âm u đến từ nhân gian một lần nữa bao trùm bọn họ. Sau khi phương vọng và trí thánh khai chiến, khí vận của nhân gian huyền tổ bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến chúng sinh không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến bên ngoài trời. Chỉ có đại địa sơn xuyên, biển cả bị ảnh hưởng sâu sắc, các loại thiên tai liên tục xảy ra. Linh khí tích tụ dưới lòng đất tuôn trào mạnh mẽ, cơ duyên từ các thời đại khác nhau cũng xuất hiện trên mặt đất. Thời đại tranh đấu lớn của nhân gian đã đến sớm Năm này qua năm khác Liên tục có tu sĩ bay lên Đến đỉnh trời quan sát cuộc chiến bên ngoài trời Cũng liên tục có tu sĩ hạ xuống Đến nhân gian tìm kiếm sự hỗ trợ Việc xây dựng Côn Luân vẫn đang tiếp tục Mặc dù Phương Vọng đang chiến đấu bên ngoài trời Nhưng phân thân mà hắn để lại vẫn luôn giúp đỡ xây dựng Côn Luân Không có một phân thân nào tan biến vì pháp lực của thiên đạo cạn kiệt Nội tình đạo thống của Vọng Đạo cũng đang nhanh chóng tăng lên đã trở thành đạo thống đệ nhất đại lục Hàng Long, thậm chí còn nổi tiếng khắp thiên hạ. Huyền Tông, Kiếm Tông, Thần Tông, Phật Tông trần áp thiên hạ, khiến uy vọng của vọng đạo ngày càng cao, chớp mắt, trăm năm trôi qua trong nháy mắt. Sau 100 năm, tầng ngăn cách giữa Tây nhân gian và Đông nhân gian bắt đầu tan biến, hai nhân gian thông nhau. Nhân vật phong vân xuất hiện nhiều như mây, quét ngang nửa kia nhân gian trở thành mục tiêu của thiên kiêu đương đại. Còn về thiên đạo phương vọng, Đó chính là truyền thuyết thần thoại, là mục tiêu theo đuổi của vô số tu tiên giả. Các đại năng đứng đầu các giáo phái nhân gian đều vô cùng sùng bái phương vọng. Điều này khiến sự mạnh mẽ của phương vọng đi sâu vào lòng các thiên tài trẻ tuổi. Một này nọ tại kiếm thiên trạch. Cô Thiên Hùng đứng bên hồ câu cá, bên cạnh hắn có mấy tu sĩ dừng chân, nói cười vui vẻ, thật là thoải mái, mà cô Thiên Hùng cũng rất thích cảm giác này, trên mặt nở nụ cười. Đột nhiên, Cô Thiên Hùng liếc thấy một nam tử mặc áo tím đang đứng không xa, nam tử đó đẹp đến cùng cực, giống như tiên nhân trong tranh, khiến người ta nhìn một cái là thấy kinh diễm. Trong số những người mà Cô Thiên Hùng từng gặp, chỉ có đạo chủ vọng đạo mới có khí chất này. Chắc chắn không phải người phàm, Cô Thiên Hùng đưa cần câu cho người bên cạnh, rồi bước tới chỗ nam tử áo tím. Vị đạo hữu này có vẻ lạ mặt, lần đầu đến đây sao? Cô Thiên Hùng cười hỏi. Hiện tại hắn cũng là đệ tử của kiếm tông vọng đạo có tư cách tiến cử tiến cử nhập đạo vốn là cách để xây dựng mối quan hệ nếu gặp người có tu vi không tệ hắn sẽ không bỏ lỡ Nam tử áo tím gật đầu cười nhẹ nói đúng vậy nghe danh mà đến đạo H là đệ tử của vọng đạo sao đương nhiên nếu ngươi có hứng thú với vọng đạo ta có thể giới thiệu cho ngươi ngươi muốn tìm hiểu phương diện nào cô Th Hùng nhiệt tình nói hắn thấy thái độ của đối phương không tệ Nụ cười khiến người ta cảm thấy gần gũi, không khỏi nảy sinh thiện cảm với hắn. Trước tiên hãy tìm hiểu về đạo chủ đi, dù sao thì giáo chủ đại diện cho phong thái chung của giáo phái, tư tưởng của hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến giáo chúng. Nam tử áo tím trầm ngâm nói, Cô Thiên Hùng nghiêm mặt nói, vọng đạo của chúng ta không phải là giáo phái, mà là đạo, ở vọng đạo không có tôn tỉ trật tự. Ngay cả đạo tông cũng không được làm nhục đệ tử, chúng ta đều là đồng đạo, là đạo hữu, Đây là quy tắc do đạo chủ của chúng ta định ra. Chương 912 Đại Khô Thiên Thánh Thuật 2 Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về lý tưởng mà phương vọng định ra, nam tử áo tím càng ngay càng thấy hứng thú. Cô Thiên Hùng nói rất có tình cảm, dần dần thu hút những tu sĩ xa lạ khác, bọn họ cũng rất hứng thú với vọng đạo. Bên kia, bên, ngoài trời. Vũ trụ hư không vốn tối tăm đã biến thành vũ trụ hỗn độn mênh mông, vũ trụ hiện ra các mảng màu sắc khác nhau, giống như bị xé nát. Trong sâu thẳm trong vũ trụ liên tục có vụ nổ xuất hiện, xung kích vô thanh như sóng giữ từng đợt, bao trùm toàn bộ vũ trụ. Phương Vọng và Trí Thánh vẫn đang giao chiến, bọn họ đã giao chiến 100 năm. Nhưng bản tôn của bọn họ đã dừng lại, chỉ có thần thông đang va chạm vô hình. Hai người cách nhau chăm dặm, không gian xung quanh liên tục vỡ vụn, tái hợp Thỉnh thoảng có tàn ảnh trắng lệ xuất hiện Như thể có hàng vạn phân thân đang nhanh chóng giết chóc Phương vọng nhắm mắt lại Áo trắng dưới thiên linh bảo thể khẽ bay Thiên cung kích dựng bên cạnh hắn Hôn phách tử long quấn quanh người hắn Còn trí thánh thì nhìn chầm chầm phương vọng Sắc mặt nghiêm nghị Nếu nhìn kỹ Có thể thấy chân phải của Chí thánh đang run nhẹ Hắn muốn nhấc chân lên nhưng không làm sao làm được Chỉ 100 năm Vậy mà đã mạnh đến mức này Thiên đạo siêu thoát rốt cuộc là siêu thoát như thế nào? Chí Thánh nhìn Phương Vọng, trong lòng khó hiểu mà nghĩ. Những năm gần đây, thực lực của hắn đã khôi phục được 8-9 phần nhưng dù hắn có khôi phục thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ tăng thực lực của Phương Vọng. Lần đầu tiên Chí Thánh có cảm giác căng thẳng, hơn nữa lại là đối với một hậu bối. Phương Vọng vượt qua hắn đã là chuyện chắc chắn. Trí Thánh giơ tay phải lên run dẩy hướng về phía Phương Vọng. Hắn mở miệng nói, Một trưởng tiếp theo này sẽ quyết định thắng bại của ngươi và ta Ta phải dùng đến 8 phần tu vi mới có thể thi triển Nếu ngươi có thể đỡ được Ta sẽ không còn cản đường ngươi nữa Thậm chí còn truyền thần thông cho ngươi Giúp ngươi một tay Phương Vọng vẫn nhắm mắt Không hề động đậy Như thể không nghe thấy Một chiêu này Tên là Đại Khô Thiên Thánh Thuật Theo lời nói của Trí Thánh vang lên Toàn bộ hư không trở nên tối tăm 3.000 lực lượng quy tắc bắt đầu ngương tụ Linh khí minh hóa thành mây khói vũ trụ hư không bắt đầu hiện ra màu xám giống như có xsương mù xám xịt cuồn cuộn về phía phương V muốn nhấn chìm hắn tóc đen của Phương vọng trong nháy mắt chuyển sang màu trắng làn da lão hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay lúc này hắn mở mắt ra đó là một đôi mắt màu bạc trong mắt như chứa đựng vũ trụ lấp lánh trong mắt Phương Vọ bùng phát ra ánh bạc rực rỡ khiến cho không gian vũ trụ vốn đã khô cằ U ám trở nên sáng như ban ngày Trí thánh cũng phai màu trong ánh bạc Đồng tử của Chí thánh rãn ra Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin Đây là Thần thông gì Ánh bạc hoàn toàn nhấn chìm chí thánh Cũng nuốt chừng cả vũ trụ Nuốt chừng tất cả Xa tận tiên đình Các tiên thần cũng bị kinh động Tấm bia vàng khổng lồ thậm chí bắt đầu xuất hiện vết nứt Biên độ rung lắc của nó ngày càng lớn Có xu hướng nổ tung Điều này khiến các tiên thần sợ hãi Vội vàng thi pháp, dùng pháp lực của chính mình ra chỉ cho tấm bia vàng khổng lồ 18 thần trụ cũng đang thi pháp, sắc mặt ai nấy đều khó coi, ngay cả khi đối mặt với dư uy thần thông của phương vọng bọn họ cũng rất khó chống đỡ không ổn, không chặn được chuyện gì xảy ra vậy chẳng lẽ bọn họ muốn xâm lược tiên đình sao phải bảo vệ tiên bi nếu không hậu quả sẽ khôn lường đáng ghét, đây rốt cuộc là cảnh giới gì, sao lại mạnh mẽ như vậy Các tiên thần liên tục chửi rủa lời nói đầy sự hoảng sợ, ẩm. Tấm bia vàng khổng lồ đột nhiên nổ tung, luồng khí sóng khủng khiếp thổi bay tất cả các tiên thần. Lực xung kích khủng khiếp đó quét ngang biển mây, lan đến tận chân trời ở các hướng khác nhau. Kẻ mạnh mẽ như các tiên thần, trước sức mạnh này cũng chỉ như kiến hôi, không có sức chống cự. Trong không gian trắng xóa, khắp nơi trôi nổi những mảnh vỡ không gian có màu sắc khác nhau, giống như từng ngôi sao lấp lánh ở các hướng khác nhau. tri Thánh bay lơ lửng, cơ thể không ngừng run dậy, trên người hắn chỉ chít vết nứt, giống như một bức tượng đá sắp nứt ra. Hắn không chảy máu, những vết nứt trên người tràn ra từng luồng khí xám kỳ lạ. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, xa xa có bóng dáng Phương Vọng đứng đó, hai người cách nhau không xa. Phương Vọng đang nhìn bàn tay phải của mình, thiên cung kích thì dựng đứng bên cạnh, hồn phách tử long như ngọn lửa lai động, Sau lưng hắn có 18 thiên đạo thái dương lơ lửng, vô cùng trắng lệ Một viên trân châu màu bạc lơ lửng trong lòng bàn tay Phương Vọng Bề mặt tỏa ra từng luồng khí xám, rất giống với khí xám trên người Chí thánh Đây, là thần thông gì? Trí thánh khó khăn hỏi Phương Vọng ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng hờ hững Hắn nhẹ giọng nói, gọi là thiên đạo quy hư đi Để mọi thứ trở về hư vô Lúc này, Phương Vọng đang nắm giữ tất cả tạo hóa của trí thánh trong tay Mạng sống của hắn, nhân quả của hắn, linh hồn của hắn, thần thông pháp thuật của hắn, vân vân Tất cả mọi thứ của hắn đều nằm trong tay Phương Vọng. Phương Vọng chỉ cần bóp một cái là có thể khiến tri thánh hoàn toàn biến mất. Đây chính là thần thông mà Phương Vọng tạo ra cho cảnh giới thiên đạo siêu thoát. Các bạn đang nghe chuyện ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com Chương 913 Thiên đạo quy hư Thiên đạo quy hư khiến kẻ siêu thoát rơi vào tay người khác Mọc cho người khác nắm giữ Sinh tử không còn do mình Lúc này, Chí thánh cảm thấy sợ hãi Hắn nhận ra rằng mình thực sự có thể ngã xuống Không thể sống lại được nữa Hắn nghiến răng, run giọng nói Ta thua rồi Phương vọng nhìn chí thánh Nói thần thông của người vẫn chưa đầy đủ Hắn ném viên chân trâu bạc trong tay ra sau, ngay sau đó, viên chân Châu rơi vào một thiên đạo thái dương, biến mất không thấy tâm hơi. Trí thánh cười khổ một tiếng, nói, ngươi muốn ta thế nào? Trước tiên, hãy truyền thụ cho ta đại khô thiên thánh thuật, từ nay về sau, hãy truyền đạo ở vọng đạo, từ từ trục tội. Phương Vọng bình tĩnh nói, mọi thứ của trí thánh đều nằm trong thiên đạo thái dương của Phương Vọng, hắn chỉ cần một ý niệm, trí thánh sẽ tan thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Khí sám dò dỉ ra ngoài của Chí thánh bắt đầu dừng lại Sau đó thu vào trong cơ thể Khiến cho làn da cơ thể hắn dần dần phục hồi Những luồng khí xám này chính là tu vi của hắn Tu vi trở về cơ thể Thương tích của hắn có thể phục hồi Trí thánh hít sâu một hơi Hắn bắt đầu kể lại chân nghĩa của đại khô thiên thánh thuật Vũ trụ hư không vẫn chưa khôi phục Phương vọng cũng không vội trở về Nghiêm túc lắng nghe Chí thánh thuật lại Thời gian trôi nhanh Bãi bể nương dâu Thiên địa không ngừng biến đổi Chỉ có nhân gian trăm thái vẫn tiếp diễn Đại lục Hàng Long, Côn Luân Côn Luân cao ngất trời Không thấy đỉnh núi Nửa sơn núi đã bị biển mây bao quanh Ngọn núi đệ nhất thiên hạ này Chiếm diện tích gần vạn dặm Phía nam giáp Thương Hải Phía bắc giáp bằng nguyên Kiếm thiên Trạch ở dưới chân Côn Luân Sơn Trông thật nhỏ bé Bên bờ hồ có nhiều lầu các Có rất nhiều tu sĩ tu luyện ở đây Nhìn lại theo kiếm thiên Trạch Trước bậc thang dài dưới chân Côn Luân cũng có ba hàng người đứng đó, một đôi vợ chồng và một thiếu niên. Nữ tử đó đẹp đẽ đoan trang, toàn thân tỏa ra vẻ quý phái như tiên nữ hạ phàm, còn nam tử đứng bên kia thiếu niên thì tuấn tú như ngọc, mặc một bộ đồ trắng, trông giống phương vọng vài phần. "Phụ thân, cả ngọn núi này đều là của đại bá sao?" Thiếu niên mở miệng hỏi, trong hắn chỉ mới 11-12 tuổi, đôi mắt linh động. Phương Tầm xoa đầu thiếu niên Phương Cảnh, Cười nói, đúng vậy, đại bá của người đang ở trên núi, đợi lên núi, gặp đại bá, đừng quên lễ nghĩa. Phương cảnh ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Một nhà ba người bắt đầu bước lên bậc thang, đi lên một mạch. Đường núi gồ ghề, bậc thang cũng không quá rộng, miễn cưỡng đủ cho ba người họ đi song song. Chưa đi được bao lâu, phương cảnh đã tụt lại phía sau. Những tảng đá giống như từng bức tượng đá, nhọn hoát và cao lớn. Trên đường núi còn có sương mù bao phủ, khiến cho bậc thang phía trên trông như vô tận, mãi mãi không đi đến cuối. Vợ của phương tầm là dịch tú ương quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lộ vẻ đau lòng, nàng nhẹ giọng nói, phu quân, con còn nhỏ, thật sự phải để hắn từng bước lên núi sao. Đây là quy củ của con Luân, người cầu đạo phải từng bước lên núi, đi đến đâu, cơ duyên của đạo sẽ ở đó, ngay cả khi hắn có mối quan hệ với ta và đại ca, cũng không thể ngoại lệ. Phương Tầm lắc đầu nói, giọng điệu đầy cảm thán. Nhắc đến đại ca, tâm trạng của hắn cũng rất kích động. Từ khi hắn sinh ra đã chưa từng gặp Phương Vọng, nếu không phải mọi người trong tộc đều nói Phương Vọng là đại ca của hắn, hắn thậm chí còn không dám tin. Phương Vọng đã là người có địa vị cao quý nhất trong Phương Gia, trong nhà còn có tượng thần của hắn. Từ khi bước lên con đường Tu Tiên, Phương Tầm đã mang ánh hào quang rực rỡ, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ. Hắn không hề lạc lối vì thế Ngược lại còn cẩn thận hơn Sợ làm mất mặt đại ca Dịch tú ương nghe xong Chỉ có thể gật đầu Bọn họ tiếp tục lên núi Nửa canh giờ sau Bước chân của phương cảnh đã bắt đầu run dẩy Không phải do thể chất hắn yếu Mà là do trên núi có cấm chế cường đại Lúc này hắn cảm thấy trên người như cõng gánh nặng Mệt mỏi vô cùng Mỗi bước đi đều như là cực hạn của hắn Hắn ngừng đầu lên nhìn Cha mẹ đang đợi hắn cách đó mười mấy bậc thang, sương mù trên đường núi bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm họ. Đáng ghét, phương cảnh nghiến răng, hai tay chống đầu gối, tiếp tục tiến lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên tài, 6 tuổi tu tiên đã bộc lộ thiên phú. Lần này đến cô luân cầu đạo, cả phương gia đều đặt kỳ vọng vào hắn, hy vọng hắn có thể được chân truyền của đại bá. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, chưa kịp quay đầu lại một bóng người đã vụt qua bên cạnh hắn, xảy bước tiến lên. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một nữ tử, như tiên nữ, một bộ váy trắng mang hương thơm. Phương tầm, dịch tú ương cũng bị giật mình, họ nhìn theo bóng lưng của nữ tử mặc áo trắng, thầm nghĩ thật nhanh. Phương tầm, dịch tú ương cảm nhận được áp lực lớn hơn phương cảnh. Họ cũng có thể tăng tốc nhưng không thể như nữ tử mặc váy trắng vừa rồi, bước nhanh như bay, dù sao đây vẫn là chân núi, Không biết còn bao xa mới đến Lương chừng Núi. Nghe đồn, một tu sĩ của Thái Thanh Huyền giáo đi bộ lên núi, mất một năm mới đến Ngọc Thanh Quan. Đến nay vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy thiên đạo. Nữ tử vừa rồi chạy nhanh như vậy, có lẽ có mục tiêu của riêng mình. Chương 914, Nguồn gốc của tất cả, 1 Dịch tú ương cảm thán, nàng đã nghe nói Côn Luân khó từ lâu nhưng chỉ khi thực sự đặt chân lên Côn Luân, Nàng mới biết con đường cầu đạo gian nan đến nhường nào Nàng cảm thấy chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân thì không thể lên đỉnh được Nhưng nàng không nản lòng Dù sao Phương Tầm cũng là em trai ruột của thiên đạo Thiên đạo không thể để họ đi bộ cả đời chứ Phương Tầm quay đầu lại Cười nói Cảnh nhi Còn chưa nhanh lên Nếu tụt lại phía sau Chúng ta sẽ không đợi người đầu Phương Cảnh tưởng phụ thân đang nói đùa nên không trả lời Thực tế Hắn cũng không còn sức để nói Hắn tiếp tục gian nan tiến lên, dần dần, ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn chầm chầm vào bậc thang dưới chân, hắn không còn sức để ngừng đầu lên. Trời tối, ánh trăng dọi xuống bậc thang đá trên đường Côn Luân Sơn, phương cảnh thực sự không đi nổi nữa, bắt đầu nằm xuống, thở hồn hển Cha, mẹ, ta, phương cảnh nói hữu khí vô lực, tuy nhiên, hắn không nhận được bất cứ lời phản hồi nào. Lúc đầu, hắn vẫn chưa phản ứng lại. Mãi một lúc sau mới nhận ra có điều không đúng. Hắn khó khăn ngẩn đầu lên nhìn nhưng phát hiện bậc thang phía trên đã không còn bóng dáng cha mẹ. Hắn lập tức hoảng hốt, bắt đầu gọi cha mẹ nhưng gọi thế nào cũng không thấy bóng dáng họ. Trong thời gian ngắn, cảm xúc tủi thân mãnh liệt dâng lên trong lòng phương cảnh. Không lâu sau, hắn không chịu đựng được nữa, bắt đầu khóc lóc thảm thiết nhưng dù hắn có khóc như thế nào, phương tầm và dịch tú ương vẫn không xuất hiện. Nửa canh giờ sau, Cảm xúc của phương cảnh bình tĩnh trở lại Hắn ngừng đầu nhìn lại Đột nhiên cảm thấy mặc dù cha mẹ không ở đó Nhưng bậc thang ưu tịch này cũng không đáng sợ như vậy Đây là núi của đại bá Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm Không hiểu sao Từ nhỏ phương cảnh đã rất tin tưởng đại bá Chỉ cần nghĩ đến đại bá Tâm trạng chán nản của hắn sẽ tan biến Cảm giác này rất kỳ diệu Mặc dù hắn chưa từng gặp đại bá Nhưng trước đây đã mơ thấy Hắn mơ thấy cha mẹ mình đã chết Hắn sống cuộc sống nhờ vả người khác, đại bá đến cứu hắn, họ cùng nhau giết địch, vô cùng mạo hiểm. Giấc mơ này xuất hiện vào một tháng trước, hắn không nói với cha mẹ, dù sao đối với cha mẹ, giấc mơ này không mấy lễ phép. Phương cảnh đứng dậy, tiếp tục leo núi, hắn không thể để đại bá thất vọng. Mang chấp niệm như vậy, tốc độ leo núi của phương cảnh ngày càng nhanh, thân hình hắn cũng ngày càng thẳng tắp, hắn không để ý đến linh khí thiên địa đang tụ tập về phía hắn. Cùng lúc đó, trên đỉnh Côn Luân, ở đây ngẩn đầu lên có thể nhìn thấy giải ngân hà rực rỡ. Đây là nơi cao nhất của nhân gian, ở đây có một đạo cung khổng lồ, trước đạo cung có một khu rừng, trong rừng có một cái đỉnh nhỏ, phương vọng và trí thánh đang uống trà trong đỉnh. Đã 300 năm kể từ trận chiến giữa ngươi và ta, đạo hạnh của ngươi càng ngày càng khiến ta không thể nhìn thấu. Ngươi dường như đang lĩnh ngộ quy tắc thời không, đã ảnh hưởng đến chúng sinh, trí thánh cảm thán. Đã 300 năm kể từ khi Phương Vọng đánh bại Chí thánh, trong 300 năm này, Phương Vọng đã dốc hết sức lực xây dựng Côn Luân, khiến Côn Luân đã được xây dựng xong. Ngọn núi cao nhất của Côn Luân cao tới 9 vạn trượng, cấm chế trên núi vượt quá vạn loại, số lượng càng không thể đếm xuể. Linh khí của nhân gian đều đang tụ về Côn Luân, Côn Luân mở cửa cũng đã gần trăm năm, mỗi ngày đều có sinh linh leo núi nhưng hiện tại vẫn chưa có ai có thể đi bộ đến đỉnh núi. Tu sĩ Vọng Đạo đã ở lại Côn Luân, từ lưng chừng núi trở lên, khắp nơi đều có bóng dáng đệ tử Vọng Đạo Ngộ Đạo. Phương Vọng hỏi, trong mắt ngươi, sự can thiệp này của ta có ích kỷ không? Chi Thánh Trầm Ngâm nói, khó nói, ngươi dường như chỉ can thiệp vào những người có nhân quả với ngươi nhưng dù vậy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh. Theo sự ảnh hưởng của ngươi, khí vận của nhân gian lại tăng lên ngày càng, nhanh, đợi thiên môn mở ra, nhân gian hẳn có thể ứng phó tốt hơn. Phương Vọng nở nụ cười Hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao Tự lẩm bẩm Lần này ta không muốn đợi bọn họ Ta muốn đích thân đi tìm bọn họ Chi Thánh không cảm thấy ngạc nhiên mà cảm thán Với thực lực của ngươi Hiện tại trấn áp tiên đình không khó Nhìn khắp tiên giới Không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi Sức mạnh thiên đạo siêu thoát Hắn đã thực sự cảm nhận được Mọi thứ của hắn vẫn nằm trong thiên đạo quy hư Thần thông ngay cả tiên quân siêu thoát Cũng không thể chống lại Hắn không nghĩ ra ai có thể chống đỡ. Quan trọng nhất là sau khi trận chiến giữa hai người kết thúc, trong 300 năm này, Tri Thánh rõ ràng cảm thấy tu vi của phương vọng vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Thật đáng sợ. Những năm này, Tri Thánh cũng cố gắng tìm hiểu về thiên đạo. Càng tìm hiểu, hắn càng cảm thấy thiên đạo mới là chính đạo. Cái gọi là thánh đạo, đế đạo và tiên đạo mà tiên đình đi là sai lầm, bỏ qua con đường của bản thân thiên địa, có lẽ là con đường sai lầm. Phương Vọng tiếp tục nói, nếu như muôn vàn thời không đều được dung hợp thì sự thù hận mà tiên thần phải đối mặt cũng sẽ khó có thể lường được. Có thể có nhiều thời không khác nhau như vậy, tiên đình có trách nhiệm không thể chối cãi. Các bạn đang nghe chuyện ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Chương 915 Nguồn Gốc Của Tất Cả 2 Trí thánh không phản bác Cười nói Chêu đùa thời không Chính là chêu đùa nhân quả Tiên giới có quá nhiều thế lực diệt vong trong kiếp nạn này Trong bóng tối Dường như có một loại lực lượng nào đó Đang cân bằng tất cả những điều này Khiến thời không không nở rộng vô hạn Phương Vọng cũng nhận ra loại lực lượng đó Nhưng ngay cả với đạo hạnh thiên đạo siêu thoát của hắn Hắn cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn Hiện tại hắn vừa lĩnh ngộ quy tắc thời không Vừa để thời không mà hắn đã trải qua trước đây dung hợp với hiện tại Đây là một loại đạo lực khổng lồ Vượt trên 3.000 quy tắc Ngay cả tiên thần cũng rất khó phát hiện Ngươi xuống dưới một chuyến đi Phương Vọng mở miệng nói Chi Thánh nghe vậy Không khỏi tò mò hỏi Đi làm gì Đi xuống theo đường núi Sẽ có người khiến ngươi dừng lại Ngươi nhìn thấy hắn Muốn làm gì thì làm Nghe Phương Vọng nói chuyện thần bí tri Thánh thấy hứng thú Hắn lập tức đứng dậy Đi về phía bên ngoài khu rừng Đợi Chi Thánh rời đi tay phải của Phương Vọng vuốt lên mặt bàn đá. Ngay sau đó, trên mặt bàn đá xuất hiện những điểm sáng màu bạc, những điểm sáng này tụ lại thành một bóng người, không nhìn rõ dung nhan. Bóng người này quỳ gối, hai tay ôm đầu, dường như đang gào thét, thỉnh thoảng lại cúi đầu, lại giống như đang cầu xin. Nhìn bóng người này, ánh mắt của Phương Vọng dần thay đổi, thì ra là người. Phương Vọng tự lẩm bẩm giọng điệu mang theo một chút cảm thán, hắn đang suy diễn nhân quả, truy tìm nguồn gốc của tất cả. Trước lần sống lại này, hắn còn có 8 lần sống lại nữa, mà 8 lần sống lại này không phải là nguồn gốc con đường sống lại của hắn. Trước đó, có người đã liều mạng sống lại, người đó mượn một cách khác, muốn giúp Phương Vọng tồn tại trong luân hồi. Phương Vọng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, nhìn hắn cầu xin, Phương Vọng đầy bụng nghi hoặc. Nhìn mãi nhìn mãi, Phương Vọng đột nhiên cảm thấy hắn không phải đang cầu xin, Hắn đang sợ hãi. Trên biển mây, một dãy bậc thang dài nối liền với một đài tròn khổng lồ. Phía sau đài tròn là mặt trời lặn. Ánh nắng chiếu khắp bầu trời, khiến mặt sau của đài tròn xuất hiện từng tia sáng vạn trượng, trắng lệ vô cùng. Trên đài tròn, Chu Tuyết, Phương Hàn Vũ, Phương Tử Canh và hơn 10 tu sĩ kim tiêu giáo đang đứng, ánh mắt họ nhìn về phía trước. Một bóng người cao trăm trượng đang ngồi xếp bằng trên đài sen. Đài sen lơ lửng, toàn thân có màu xanh. Cánh sen còn mang theo bóng mờ, đẹp vô cùng. Đây là một nam tử mặc áo tràng màu xanh lam, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt hiền hòa, không hề có chút áp lực nào, ngược lại còn có một khí chất từ bi, thánh thiện. Hắn chính là thánh chủ thần đài, hỗ nguyên thánh chủ. Tiên đình bất nghĩa, quả thực phải trừng phạt nhưng thần đài dốc hết sức lực cũng chưa chắc đã có thể trừng phạt tiên đình. Hỗ nguyên thánh chủ lộ vẻ bi thương, thở dài nói. Chu Tuyết bình tĩnh nói. Không chỉ có thần đài ra tay Tiên đình cũng có phiền phức riêng phải đối phó Các ngươi không phải vẫn luôn chờ cơ hội này sao Hơn nữa thiên đế sắp đắc đạo rồi Đắc đạo Hai chữ này vừa thốt ra Sắc mặt của hỗn nguyên thánh chủ lập tức thay đổi Hắn cúi người xuống Nhìn chầm chằm vào nhóm ngươi chú tuyết Hỏi, thật sao Làm sao ngươi biết được Chu tuyết trả lời, ta có cách của ta để biết Hơn nữa thánh chủ cứ nghĩ xem Đã bao nhiêu năm không gặp thiên đế Cho dù ta nói dối cũng không ảnh hưởng gì đến Thánh Chủ nhưng nếu là thật, Thánh Chủ ngài không thể đánh cược. Sắc mặt của hỗn nguyên Thánh Chủ thay đổi liên tục. Phương Hàn Vũ lòng tràn đầy tò mò, hắn không khỏi nhìn Phương Tử Canh. Hai anh em dùng ánh mắt giao lưu, tò mò tại sao Chu Tuyết lại biết nhiều chuyện về tiên giới như vậy. Bọn họ theo Chu Tuyết lên thượng giới, những năm này luôn có thể hóa giải nguy hiểm, đồng thời có được nhiều cơ duyên, tu vi không ngừng tăng lên. Bây giờ bọn họ hồi tưởng lại những năm này đều cảm thấy không thể tin được. Họ vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã làm được như thế nào? Thiên địa chìm vào im lặng. Chu Tuyết cũng không vội chờ hỗn nguyên thánh chủ đưa ra lựa chọn. Hồi lâu sau, hỗn nguyên thánh chủ mới mở miệng nói, được thần đai sẽ phát động tấn công tiên đình. Các ngươi hãy tùy cơ ứng biến. Giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi không còn vẻ hòa nhã như trước. Chu Tuyết nghe vậy Khuôn mặt lộ ra nụ cười Nàng giơ tay hành lễ với hỗn nguyên thánh chủ Rồi quay người rời đi Những người khác theo sát phía sau Hỗn nguyên thánh chủ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo Không biết đang nghĩ gì Thời gian ở nhân gian trôi qua rất nhanh Đặc biệt là đối với các tu tiên giả của con Luân Trên một con đường lên núi Một nam tử trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ rộng thùng thình đang đi Trông hắn chỉ mới ngoài 20 tuổi Nhưng khuôn mặt lại không được gọn gàng Chính là phương cảnh sau khi lớn lên Trên đường lên núi Hắn đã đi chọn 10 năm Càng lên cao, hắn gặp càng nhiều cấm chế Thậm chí còn có một nơi khiến hắn phải dừng lại 2 năm Trong 2 năm đó Ý chí của hắn chìm đắm trong ảo cảnh Không thể tìm ra lối thoát Ông à, nhanh lên Phương cảnh bước nhanh như bay Đồng thời hét lớn, giọng nói vang rội Trí thánh đi theo phía sau Như đang nhàn tản dạo bước Nhìn bóng lưng phương cảnh khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười hiền hòa. Lúc này, trí thánh hóa thân thành một lão già, già nua yếu ớt, không có chút khí phách của đại thánh nào. Chương 916 Ý nghĩa tồn tại của phương vọng Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã sơ bộ nắm giữ được đạo của ta, rốt cuộc là do tư chất của hắn siêu phàm, hay là cô luân này ẩn chứa những điều huyền diệu mà ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Trí thánh tò mò nghĩ trong lòng, Những năm ở côn luân này, sự phản đối của hắn đối với phương vọng đã không còn chút gì nữa, thay vào đó là sự tò mò về con đường mới. Mặc dù đã đi đến đỉnh cao của thánh đạo nhưng rất nhiều lý niệm của thiên đạo vẫn khiến hắn phân chấn. Hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể tiếp tục tiến lên, chứ không phải chỉ quan sát nhân gian một cách nhàm chán. Hai người mỗi người mang một tâm tư, vừa đi vừa leo núi, bọn họ đã rất gần đỉnh núi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy hình tượng của các vị sao. Phương cảnh đột nhiên nhìn thấy một người Đứng trên vách đá Giữ tư thế đấm quyền Gió nhẹ thổi bay áo tràng của hắn Phác họa rõ nét đường nét cơ bắp của hắn Tràn đầy sức mạnh Người này chính là Dương Độc Ánh mắt Dương Độc liếc về phía phương cảnh Và trí thánh đang leo lên Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Tu vi của tên này thấp như vậy Sao lại đi đến đây được Dương Độc thầm nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy Tướng mạo của đối phương hơi giống với vị tồn tại kia Hắn dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Khi phương cảnh đi ngang qua Dương Độc, hắn vẫn lịch sự hành lễ với Dương Độc. Khi hắn bước sáu bước, phía sau chuyển đến giọng nói của Dương Độc, đạo chủ không thường ở trong cung, người có thể đến khu rừng bên ngoài cung để tìm. Nghe vậy, phương cảnh không khỏi mừng rỡ, quay người lại cảm ơn Dương Độc. Chi Thánh đi theo lên, hắn trực tiếp phớt lờ Dương Độc. Dương Độc tưởng hắn là người hầu của phương cảnh, cũng không nhìn nhiều. Khoảng nửa ngày trôi qua, phương cảnh cuối cùng cũng đến đỉnh Côn Luân Sơn. Nhìn ra xa, hắn cạnh cung điện có một khu rừng, các vị. Sao ở ngay trên đầu, dường như chỉ cần dơ tay là có thể hái được. Là ở đó sao? Phương cảnh nhìn về phía khu rừng xa xa, cô nén sự kích động nghĩ. Hắn không quan tâm đến trí thánh phía sau, bước nhanh về phía khu rừng. Tuy nhiên, hắn chưa đi được mấy bước, đã có một cảm giác không rõ ràng. Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, vừa xa lạ vừa quen thuộc, tất cả đều liên quan đến hắn. Giống như những ký ức bị lãng quên bắt đầu hồi sinh. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến phương cảnh đắm chìm trong đó, muốn nhìn thấy nhiều hơn. Hắn lại nhìn thấy một giấc mơ thời thơ ấu. Giấc mơ đó khiến hắn ấn tượng sâu sắc, đến tận bây giờ vẫn không thể quên, giờ đây giấc mơ bắt đầu trở nên rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy phương vọng ôm hắn và chiến đấu với các tu sĩ của đế hải huyền triều, đôi mắt hắn không khỏi mở to, trong mắt lóe lên một tỉa sáng nào đó. Không biết từ lúc nào, hắn đã đi vào khu rừng, khoảng cách với phương vọng ngày càng gần. Phương vọng ngồi trước bàn đá, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Chi Thánh đi trước phương cảnh một bước, đến trước mặt phương vọng, mở miệng nói tên nhóc này bị ảnh hưởng bởi nhân quả thời không, thực sự không sao chứ. Phương Vọng không cúi đầu, vẫn nhìn chầm chầm vào bầu trời, nói, ngươi nói xem, bây giờ có phải là thời cơ tốt nhất không? Chí Thánh sửng sốt, nghi hoặc hỏi, thời cơ gì? Phương Vọng không trả lời. Lúc này, Phương Cảnh đi đến trước mặt Phương Vọng, quỳ xuống, nửa quy trước mặt Phương Vọng, đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Hắn nghiến răng nói, đại bá, tính tình ta phóng túng, lơ là tu luyện, ta xin lỗi ngài. Nếu ta cố gắng tu luyện thì ngài đã không cần phải một mình đối mặt với tiên thần Hắn đã nhớ lại kiếp trước Những ký ức đó như sóng nhiệt ập vào tâm trí hắn Khiến cảm xúc của hắn dâng trào Khóe miệng Phương Vọng cong lên Hắn cười nói Nếu ta cần ngươi giúp đỡ thì sự tồn tại của ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa Phương cảnh không khỏi ngừng đầu Kinh ngạc nhìn Phương Vọng Hắn thấy Phương Vọng dơ tay Vung về phía bầu trời đầy sao Dưới cái vung tay này Đỉnh bầu trời đầy sao xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Ngay sau đó, Côn Luân phát ra những tia sáng bạc, nhanh chóng tụ lại với nhau, đầu cuối nối với lỗ hồng trên bầu trời đầy sao, ngưng tụ thành một bậc thang dài, kéo dài đến đỉnh Côn Luân Sơn. Cảnh nhi, có dám cùng ta đại náo tiên đình không? Đại náo tiên đình. Phương Cảnh nghe xong câu này, máu trong người sôi trào, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chi Thánh vuốt sâu cười, lúc Phương Cảnh không chú ý, Hắn đã khôi phục chân thân, không còn già nua như vậy nữa. Theo phương vọng phá vỡ không gian nhân gian, ngưng tụ bậc thang thiên đạo, khí vận nhân gian vì thế mà cuộn trào. Ba nghìn quy tắc chảy về phía lỗ hồng trên bầu trời đầy sau đó, dẫn đến muôn vàn dị tượng thiên địa, khiến chúng sinh lo lắng bất an. Phương vọng một bước đã đến chân bậc thang thiên đạo, hắn bắt đầu bước, lên trời. Phương cảnh hoàn hồn, vội vàng nhảy lên, rơi xuống sau lưng phương vọng. Hắn quay đầu nhìn lại, Vừa vặn nhìn thấy trí thánh bay tới, rơi xuống sau lưng hắn. Ngươi là? Phương cảnh cẩn thận hỏi. Trí thánh cười ha hà nói, ngươi gọi ta là ông 10 năm, sao thế? Không nhận ra rồi sao? Phương cảnh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đang định nói thêm thì một luồng ánh sáng xanh bay tới, rơi xuống vai phương vọng, chính là tử linh. Công tử, dẫn theo ta với. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 917 Đại Náo Tiên Đình 1 Tử Linh phân khích nói, nó thường nghe tiểu tử kể về những trải nghiệm khi cùng Phương Vọng trình chiến, nó vô cùng khao khát. Lúc này, vai phải của Phương Vọng bốc lên từng luồng tử từ khí, ngưng tụ thành một long hồn màu tím, chính là tiểu tử. Cuối cùng cũng sắp báo thủ rồi sao, công tử, ta đã sớm chờ không kịp rồi. Tiểu tử phân khích nói, phương vọng không trả lời, chỉ bước lên, áo trắng tung bay phấp phới. Hồng Trần, độc cô vấn hồn cùng những người đứng đầu vọng đạo nhanh chóng bay tới. Bọn họ đều cầm lệnh bài vọng đạo, tránh được cấm chế trên đường đi. Đạo chủ, ngài đi đâu vậy? Độc cô vấn hồn hỏi lớn. Thời gian này, bọn họ cũng giống như phương cảnh, luôn mơ thấy kiếp trước. Mãi đến hôm nay mới hoàn toàn dung hợp Chính vì vậy mà bọn họ mới căng thẳng Phương Vọng kiếp trước không thể ngăn cản được toàn bộ tiên đình Nhân gian huyền tổ càng bị diệt một nửa sinh linh Đối mặt với tiên đình mạnh mẽ như vậy Chẳng lẽ hắn lại phải một mình đối mặt sao Phương Vọng không quay đầu lại Lời nói của hắn nhẹ nhàng rơi xuống Ở nhân gian chờ ta Ta sẽ đổi cho các ngươi một bầu trời mới Nghe lời hắn nói Một đám tu sĩ vọng đạo không khỏi im lặng Bọn họ nhìn phương vọng với ánh mắt đầy mong đợi. Đạo chủ kiếp này dường như thực sự mạnh hơn kiếp trước. Ít nhất là Côn Luân kiếp trước sau khi thiên môn mở ra vẫn chưa xây dựng xong, chỉ riêng tạo hóa của Côn Luân đã đủ khiến bọn họ đắm chìm trong mơ tưởng. Chúng sinh khắp nhân gian đều nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, biển mây hóa rồng, thân rồng uốn lượn mà đi, trắng lệ như tranh vẽ. Cảnh tượng này khiến chúng sinh hoang mang lo sợ. Có người nhắc đến trận đại chiến giữa thiên đạo và tà ma thiên ngoại mấy trăm năm trước Cũng có người cho rằng thiên tai sắp ráng xuống, đủ loại lời đồn đại Thiên đạo mà sương mù cũng không thể che khuất Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại cảm thấy lo lắng vô cớ Phu quân, cảnh nhỉ sẽ không sao chứ Dịch tú ương mở miệng hỏi Phương tầm hít sâu một hơi, nói Đại ca ta đã chỉ điểm cho nó, sao nó có thể có chuyện gì được Nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng Không phải là sẽ xảy ra chuyện gì chứ Tiên giới, tiên đỉnh Trên biển mây, từng tòa cung điện lầu các san Sát, mỗi tòa cung điện đều tỏa ra ánh sáng vạn trượng, hư ảo mà đẹp đẽ Đột nhiên, trên bầu trời tiên đỉnh xuất hiện một lỗ đen Nhanh chóng mở rộng, một bậc thang dài màu bạc xuất hiện từ đó Bay thẳng về phía sâu trong tiên đỉnh Một vị tiên thần mặc áo giáp bạc đột nhiên xuất hiện giữa không chung Hắn rơ thanh trường thương trong tay lên, dùng pháp lực của mình để chống đỡ. Ẩm. Bậc thang dài màu bạc trực tiếp hất bay vị tiên thần mặc áo giáp bạc. Áo giáp bạc trên người hắn vỡ tan, pháp lực hóa thành sương mù tản ra. Hắn đập xuyên một tòa tháp lầu, rơi xuống biển mây. Ngong cuồng. Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy từng vị tiên thần lao đến từ các hướng khác nhau, khí vận quấn quanh người, khí thế hùng hồn. Bọn họ ngưng tụ ra bảo linh bản mệnh của mình thi triển thần thông, muốn phá hủy bậc thang thiên đạo. Nhưng mặc cho bọn họ điên cuồng tấn công, bậc thang thiên đạo hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Pháp lực của các vị tiên thần vừa chạm vào nó đã tản ra, tạo thành một màn sương mù mênh mông, còn bậc thang thiên đạo thì thế không thể cản, đập vỡ từng thiên môn hùng vĩ như núi trên đường đi. Càng ngày càng nhiều tiên thần xuất hiện nhưng bọn họ đều không thể ngăn cản bậc thang thiên đạo, thậm chí có tiên thần đáp xuống trên bậc thang dài, muốn dùng sức mạnh của bản thân để trấn áp Bậc Thang Thiên Đạo. Các thần trụ cũng lần lượt xuất hiện nhưng bọn họ vẫn không thể ngăn cản. Sao lại thế này? Đại thần trụ trợn tròn mắt, cảm nhận được lực đánh sâu của Bậc Thang Thiên Đạo, hắn sợ mất mật, chiếc ô lớn trong tay run rẩy dữ dội, có xu hướng tan rã. Một vị tiên thần cầm trường kích rơi xuống Bậc Thang Thiên Đạo, hắn nhanh chóng lao về phía lỗ đen, mỗi bước đều rất nặng nề, khiến cả thiên địa này vang vọng tiếng đất rung. Rất nhanh Hắn đã giết đến trước lỗ đen, hắn đang định lao đầu vào bóng tối thì đột nhiên một bàn chân xuất hiện từ trong lỗ đen, dẫm lên ngực hắn, dùng sức đá hắn bay ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, vị tiên thần này mất đi ý thức, trường kích rời khỏi tay, thân thể lan dài trên bậc thang thiên đạo, cuối cùng đập thủng mái hiên của một tòa cung điện. Trong lỗ đen, phương vọng bước ra từ bóng tối, thiên cung kích lơ lửng bên cạnh, đi theo hắn về phía trước. Hồn phách tử long do tiểu tử hóa thành quấn quanh thiên cung kích, khí thế hùng hồn. Trí thánh theo sát phía sau, hắn bước ra từ bóng tối khiến không ít tiên thần biến sát. Phương cảnh cũng bước ra theo, hắn không có khí thế của phương vọng và trí thánh, mà nhiều hơn là sự căng thẳng và phân khích. Khi nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng của tiên đình, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Từ đây nhìn xuống những vị tiên thần khí thế mạnh mẽ kia, trong lòng hắn có một sự phấn khích không thể nói nên lời. Chí Thánh, thì ra là ngươi, đại thần trụ nghiến răng nghiến lợi nhìn Chí Thánh, lạnh lùng nói. Bởi vậy mới nói lúc trước Chí Thánh và Phương Vọng chiến đấu lâu như vậy thì ra Chí, Thánh chính là chỗ dựa của thiên đạo. Chương 918 Đại Náo Tiên Đình 2 Chí Thánh không trả lời, hắn rất có hứng thú nhìn Phương Vọng, chỉ thấy Phương Vọng dơ tay phải lên. Lòng bàn tay hướng về phía cung điện tiên lâu mênh mông vô tận bên dưới vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn thấy Phương vọng dơ tay lên sắc mặt của nhiều vị tiên thần đại biến kết trận đại thần trụ hết lớn 18 thần trụ đi đầu kết trận tốc độ kết trận của bọn họ cực nhanh trong nháy mắt đã lập trận triệu hồi một bóng dáng kinh khủng cầm nỉu bàn tay phải của Phương vọng đột nhiên xoay chuyển lòng bàn tay hướng lên trên thuận thế nắm lại hắn vừa nắm tay thiên địa trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Những cung điện tiên lâu bên dưới lần lượt hóa thành cho bụi, từng vị tiên thần trực tiếp bị nghiền thành bột mịn, theo gió bay đi. Bóng dáng cầm rìu do 18 thần trụ triệu hồi vừa mới dơ rìu lên thì đã theo gió mà tan biến. 18 thần trụ trợn tròn mắt, bọn họ không kịp mở miệng, đã cùng tan biến với cung điện xung quanh. Mọi thứ trên biển mây đều không còn tồn tại, chỉ còn lại bậc thang thiên đạo lơ lửng, không ngừng kéo dài. Phương cảnh trợn tròn mắt Không dám tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình đã trúng ảo thuật trước đó Mọi thứ hắn nhìn thấy trước đó đều là giả Nụ cười của trí thánh cũng cứng đờ Hắn cũng không ngờ phương vọng lại mạnh đến mức này Thiên đạo quy hư Không đúng, đây là thần thông mà hắn đã sử dụng trước đây Mới bao nhiêu năm mà lại có sự thay đổi lớn như vậy Chí thánh thẩm kinh ngạc Cung điện tiên lâu vô biên vô hạn đều hóa thành cho bụi Biển mây chỉ còn lại bậc thang thiên đạo và mặt trời treo trên bầu trời. Thê lương, lạnh lẽo, phương vọng thong thả bước đi trên bậc thang thiên đạo. Chi thánh, phương cảnh theo sát phía sau, ba người như thể đến từ thế giới khác. Long hồn màu, tím trên thiên cung kích càng tùy ý vận vẹo thân trần thể hiện dáng hình mạnh mẽ của mình. Phương cảnh cảm nhận được linh khí mênh mông của thế giới này, lại vận chuyển công pháp hấp thụ linh khí, xác định mình không phải đang ở trong ảo cảnh. Điều này khiến hắn càng thêm chấn động. Tiên đình cứ thế mà không còn nữa sao. Phương cảnh không nhịn được hỏi. Chi Thánh lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, tiên đình còn có nội thiên địa của riêng mình. Thiên đế và bốn đại chiến thần đều chưa ra tay, nhưng chiêu vừa rồi của đạo chủ coi như khiến tiên đình tổn thất nặng nề. Cho dù những vị tiên thần kia có thể dựa vào khí vận để sống lại thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục lại thực lực ban đầu. Phương vọng đi về phía trước, lãnh đạm nói, Bọn họ không thể sống lại Chí Thánh nghe vậy Không khỏi cau mày Trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ Ngay lúc này Phía trước chân trời đột nhiên xuất hiện Một lượng lớn từ khí Tiếp đó Ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ Chính là Lăng Tiêu Thánh Đế Lăng Tiêu Thánh Đế nhìn phương vọng Từ xa cau mày Hắn vừa định mở miệng Ánh mắt đột nhiên lâm vào vẻ mờ mịt Phương cảnh bị khuôn mặt của Lăng Tiêu Thánh Đế Dọa sợ nhưng có phương vọng ở đây Hắn không hoảng loạn Chí Thánh nhìn ra điều gì đó, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Vài giây sau, ánh mắt của Lăng Tiêu Thánh Đế trở lại bình thường, khuôn mặt khổng lồ của hắn cũng theo đó mà biến mất, từ khí cuồn cuộn, chân thân của hắn hiện ra từ trong đó. Thấy vậy, phương cảnh không khỏi căng thẳng, Lăng Tiêu Thánh Đế trông có vẻ không đơn giản, tiếp theo sẽ xảy ra trận đại chiến như thế nào. Hắn đang nghĩ, Lăng Tiêu Thánh Đế đột nhiên làm ra hành động khiến hắn kinh ngạc, chỉ thấy Lăng Tiêu Thánh Đế nghiêng người, Dơ ngón tay chỉ về một hướng Lăng tiêu Thánh Đế lại chỉ đường cho phương vọng Bậc thang thiên đạo điều chỉnh phương hướng theo đó Hướng về phía lăng tiêu Thánh Đế chỉ Tốc độ kéo dài của bậc thang thiên đạo cực nhanh Ba người phương qua trước mặt lăng tiêu Thánh Đế Ánh mắt của lăng tiêu Thánh Đế dừng lại trên người Chí thánh Ánh mắt phức tạp Trí thánh không thèm để ý đến ánh mắt của hắn Mười mấy giây sau, phương vọng đột nhiên giơ tay Thiên cung kích lơ lửng bên cạnh đột nhiên lao về phía trước. Ẩm. Thiên cung kích bay ra xa hàng chục dặm, dừng lại giữa không chung, như thể có một bức tường vô hình cản trở nó, không gian xung quanh lưỡi kích nứt ra như mặt gương. Cùng với một tiếng vỡ giòn vang lên, không gian vỡ vụn, một thế giới tươi đẹp rực rỡ hiện ra trước mắt ba người phương vọng, tiên khí mênh mông tràn ra từ trong đó. Cách lỗ hỏng không gian, bọn họ như đang nhìn thế giới của một vị diện khác. Cung điện tiên bên trong càng thêm hùng vĩ, long phượng tung hoành trong mây mù, tiên thần liên tục xông ra khỏi biển mây, nhanh chóng đến trước lỗ hồng không gian, nghiêm trận chờ đợi. Một luồng thiên uy to lớn từ trên trời giáng xuống, khiến hơi thở của phương cảnh, Tử Linh trở nên gấp gáp. Ngọn lửa cuồn cuộn như cột khí giáng xuống, ngăn giữa bậc thang thiên đạo và lỗ hồng không gian. Trong ngọn lửa dần dần ngưng tụ thành một bóng dáng uy phong lẫm liệt. Phương vọng nhớ khí tức của hắn, nộ thế thần la Hắn vừa xuất hiện, cửu diện thần la đương nhiên cũng không xa, quả nhiên. Trong nội thiên địa của tiên đình, vô số sấm sét đột nhiên xuất hiện, đang sen vào nhau, ngưng tụ thành bóng dáng cửu diện thần la. Thấy cửu diện thần la hiện thân, những vị tiên thần kia đều quỳ lạy hành lễ. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 919 Mau đi mời bệ hạ xuất quan Cửu diện thần la đi ra từ trong sấm xét Hắn mặc một bộ giáp bạc dày nặng và uy phong Giáp vai như đầu rồng Giữ tợn đáng sợ Đôi mắt rồng càng thêm sống động như thật Mái tóc đen của hắn tùy ý bay tán loạn Đôi mắt dưới hàng lông mày lạnh lùng lộ ra sát ý cực độ Vượt qua không gian Ngưng tụ thành thực Chất rơi vào người phương vọng Giết hại tiên thần Người đang Phạ thượng với trời giọng nói của cửu diện thần la vang lên ngữ khí lạnh lùng Phương vọng cũng lên tiếng so với lần trước ng ngườiơi đi sự bình tĩnh ngơi hoảng rồi ngay vậy lông mày cửu diện thần la nhíu lại ẩm ẩm mây đen cuồ cuộn kéo đến còn chưa che trời lấp đất bầu trời đã trở nên đỏ rực vô số thiên thạch ập đến từ ngoài trời mang theo khói cháy nguồn ngụt như cảnh tượng tận thế Phương vọng rõ ràng cảm thấy lực lượng quy tắc của thế giới này bắt đầu rút lui. Mọi thứ đều bắt nguồn từ nộ thế thần la. Đây là thủ đoạn tương tự như thiên địa linh tượng nhưng lại mạnh hơn thiên địa linh tượng. Nộ thế thần la dơ tay phải lên, ngưng tụ thành một tòa bảo tháp, từng ô cửa sổ nhỏ trên tháp mở ra, từng luồng khí nóng hừng hực tràn ra từ trong đó, nhanh chóng hóa thành biển lửa, bao quanh toàn bộ thế giới. Tóc dài của nộ thế thần la tung bay hỗn loạn, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn nhìn phương vọng bằng ánh mắt đầy tàn nhẫn Để ta xem xem cái gọi là thiên đạo là gì Nộ thế thần la lạnh lùng nói Hắn dơ cao bảo tháp trong tay Toàn bộ thế giới vì thế mà run dẩy Mọi thứ trước mắt ba người phương vọng đều bắt đầu vặn vẹo Trên người đột nhiên xuất hiện ngọn lửa Ngọn lửa này không chỉ đốt cháy thân xác của bọn họ Mà còn thiêu đốt cả linh hồn của bọn họ Phương cảnh vừa cảm thấy hồn phách đau đớn dữ dội Dưới chân đột nhiên nở rỗ kim liên Xua tan nỗi đau trên người hắn Mặc dù trên người vẫn còn lửa nhưng không cảm thấy đau đớn Theo đó hắn nhìn thấy phương vọng dơ tay lên Chi Thánh bên cạnh chấn động tinh thần Đến rồi Chi Thánh đã từng trải qua sự kinh khủng của thiên đạo quy hư Bây giờ nhìn thấy người khác gặp nạn Hắn không hiểu sao lại có chút mong đợi Phong Nộ thế thần la hét lớn Bảo tháp trong tay bùng phát ánh sáng rực rỡ 3.000 quy tắc ẩn trong thiên địa đột nhiên xuất hiện Ngưng tụ thành những con rồng thật có màu sắc khác nhau, há miệng về phía ba người phương vọng từ các hướng khác nhau. Sóng nhiệt chứa đựng long uy khủng khiếp tràn ra, muốn nhấn chìm ba người phương vọng. Tay phải của phương vọng nhẹ nhàng nắm lại, toàn bộ thế giới vì thế mà tĩnh lặng. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới bắt đầu co lại về phía lòng bàn tay của hắn, vô số ánh bạc nở rộ, như thể đang kéo căng mọi thứ giữa thiên địa. Nộ thế thần la cũng mất đi màu sắc, hắn mở to mắt. Kinh hãi phát hiện mình không thể né tránh Không chỉ vậy Pháp lực, khí huyết, nhân quả Khí vận của hắn đều đang bị tước đoạt Sao có thể Đây là thần thông gì Nộ thế thần la thậm chí không thể nói Tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ Không nhìn rõ được chân thân của phương vọng Cửu diện thần la bay ra Từ nội thiên địa của tiên đình Phía sau là một đám tiên thần có khí thế Mạnh mẽ đi theo Sắc mặt bọn họ vô cùng nghiêm trọng Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại Phía trước lơ lửng một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính hơn nghìn trượng, quả cầu lửa rung động dữ dội, tràn ra từng luồng ánh bạc rực rỡ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một luồng uy áp to lớn bao trùm tất cả các vị tiên thần. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được luồng uy áp này, năm xưa khi phương vọng giao chiến với trí thánh. Luồng uy áp như vậy đã từng nổ tung thiên bi của bọn họ, đến tận bây giờ bọn họ vẫn không quên được. Thần thông của nộ thế thần La căn bản không thể áp chế được uy áp của thiên đạo phương vọng. Điều này thuyết minh điều gì? Tất cả các vị thiên thần đều đưa ra một phỏng đoán không hay, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy hoang đường. Vừa mới giao chiến, nộ thế thần La đã không chịu nổi rồi sao? Đây chính là chiến thần của tiên đình mà. Phía sau nội thiên địa của tiên đình vang lên giọng nói run dẩy của một vị lão tiên, mau đi mời bệ hạ xuất quan. Dưới sự chú ý của cửu diện thần La và các vị thiên thần, Quả câu lửa khổng lồ do pháp lực của nộ thế thần la hóa thành đột nhiên co lại, như thể biến mất trong hư không. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy phương vọng, trí thánh, phương cảnh, còn nộ thế thần la thì rơi xuống bậc thang thiên đạo. Khi thế của nộ thế thần la đã hoàn toàn tiêu tan, thân thể như hóa đá, khắp nơi tràn ngập vết nước. Từng luồng khí xám tràn ra từ các vết nước, toàn thân hắn run dẩy, không thể tin được nhìn phương vọng, không nói nên lời. Phương Vọng vẫn giữ tư thế dơ tay Một viên châu sáng màu bạc lơ lửng trong lòng bàn tay hắn Từng luồng khí xám chui vào trong đó Tạo thành luồng khí xoáy xung quanh viên châu bạc Cửu diện thần la đột nhiên xuất hiện bên cạnh nộ thế thần la Dơ tay ấn vào lưng nộ thế thần la Hắn muốn dùng pháp lực của mình giúp nộ thế thần la Nhưng tu vi, khí vận, nhân quả của nộ thế thần la Đang tiêu tan theo một cách khó hiểu Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này Chuyện gì xảy ra vậy? Cửu diện thần la vô cùng kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Phương Vọng, ánh mắt khóa chặt vào viên châu bạc trong tay Phương Vọng. Chương 920, Kiếp nạn cuối cùng, 1 Phương Vọng mặt không biểu cảm, tay phải đột nhiên siết chặt, viên châu bạc vỡ tan, tan thành mây khói. Gần như ngay lập tức, nộ thế thần la cũng hóa thành cho bụi, khí tức hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này đã kích thích sâu sắc đến các vị tiên thần ở xa. Đây chính là nộ thế thần La, một trong bốn vị chiến thần của tiên đỉnh. Vậy mà lại bị người ta lật tay giết chết? Sao có thể? Các vị tiên thần run dày vì sợ hãi, thậm chí không ít vị tiên thần đã có ý định rút lui. Phương Vọng tuyệt đối là kẻ địch đáng sợ nhất từ trước tới nay của tiên đỉnh. Khuôn mặt của cửu diện thần La trở nên vô cùng u ám. Nhìn Phương Vọng đi về phía mình, hắn cảm thấy áp lực. Chủ yếu là hắn không nhìn thấu thần thông của Phương Vọng, Không hiểu thần thông của phương vọng được thi triển như thế nào Ngay lúc này Trên bầu trời bốn phương tám hướng liên tiếp Xuất hiện từng vòng hào quang Nhanh chóng mở rộng Từng vị tiên thần, Phật đà Thần thú bay ra từ trong đó Đông đảo, chật ních Thậm chí còn có cả long tộc, phượng tộc Liên tục không ngừng, không ngừng ép chặt không gian bầu trời Tà ma phương nào Dám phá hoại trật tự tam giới A-di-đà Phật Tiên thần gặp nạn Tiên giới lẽ ra phải cứu giúp Bắc Hải Long Vương dẫn Long tộc đến giúp, thiền tông đến bảo vệ trật tự tiên thần. Thủ lĩnh của từng thế lực liên tiếp hô to, thanh thế kinh thiên động địa, khiến sĩ khí của các vị tiên thần tăng vọt. Nhìn khắp nơi, bầu trời sắp bị các thế lực tiên giới này bao phủ, căn bản không thể đếm được có bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ. Thậm chí còn có người hô to với trí thánh, đe dọa Chí thánh không được làm bậy. Trí thánh, phương cảnh không khỏi nhìn về phía trí thánh bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử truyền âm từ trong thiên cung kích Lão già, năm xưa ngươi đại náo tiên đình Có từng gặp phải cục diện như vậy không? Chí Thánh cười ha ha nói Đương nhiên rồi, đây đều là những thế lực phụ thuộc tiên đình Bọn họ cần tiên thần tồn tại Lấy đó dành danh lợi cho giáo phái, chủng tộc của mình Bọn họ đến nhanh hơn so với trước đây Xem ra thiên đế đời này không phải là kẻ ngu xuẩn Hắn đã sớm tính đến kiếp nạn này Đã chuẩn bị trước rồi Âm um, Lại một luồng khí thế mạnh mẽ tuyệt luân ráng xuống, tiên đình gặp nạn, là chiến thần, bản quân sao có thể không đến. Một trong bốn vị chiến thần, huyền diệu thần quân. Một luồng cực quang ráng xuống từ trên trời, rơi bên cạnh cửu diện thần la, cùng hắn đối mặt với phương vọng. Huyền diệu thần quân mặc chiến giáp màu vàng, khoác một chiếc áo tràng lớn trên vai, chiến giáp tỏa ra ánh sáng vàng ảo diệu, sáng chói thần thánh, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt màu xanh bạc. Cửu diện thần la nhìn chằm chằm phương vọng, nói, thần thông của hắn không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Huyền diệu thần quân trêu chọc, đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không cùng nhau chiến đấu, chỉ tiếc là lăng tiêu thánh đế đã phản bội chúng ta. Cửu diện thần la không trả lời. Hai vị chiến thần đồng thời ngưng tụ bảo linh bản mệnh của mình. Bảo linh của cửu diện thần la là một thanh đại kích một lưỡi, toàn thân đen kịt, quấn quanh khí huyết đỏ. Còn huyền diệu thần quân thì ngưng tụ ra một thanh kiếm dài màu xanh, trên chuôi kiếm có hình ảnh chim xanh bay lượn. Hai bảo linh vừa xuất hiện, một luồng khí thế ngút trời bùng nổ, khiến bậc thang thiên đạo cũng phải rung chuyển. Thấy cảnh này, các vị tiên thần càng phấn chấn hơn. Ẩm! Một tiếng chuông trói tai vang lên, khiến không ít sinh linh hồn phách điên đảo. Phương cảnh vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời sau lưng xuất hiện một vết nước màu đen khủng khiếp. Như thế có một tồn tại đáng sợ đang vung kiếm bên ngoài trời, chém nát bầu trời. Ừ, trong vết nứt màu đen bay ra từng đài tròn khổng lồ, mỗi đài tròn đều tỏa ra ánh sáng, xung quanh còn có phủ văn do lực lượng quy tắc ngương tụ. Trên đó có rất nhiều sinh linh đang đứng, thậm chí còn có những bóng người cao vạn trượng cầm bảo linh đứng đó, giống như ma thần thời thượng cổ. Phương vọng, chúng ta đến rồi. Tiếng của Phương Hàn Vũ truyền đến, giọng điệu tràn đầy phấn khích. Trên đài tròn mà hắn đứng còn có chu tuyết Phương tử canh Lúc này phương tử canh như trở về kiếp trước Tóc bạc trắng Tỏa ra khí chất tả Hội Nguyên Thánh Chủ chính là một trong những bóng người cao vạn trượng Hắn mở miệng nói Tiên đỉnh bất nhân Đùa giỡn chúng sinh Không nên tiếp tục nắm giữ trật tự tam giới Hôm nay Thần đài sẽ đến lập lại trật tự cho tam giới Giọng nói vừa dứt Trong thế lực thần đài bùng phát Hai luồng khí thế không kém gì Cửu diện thần la Huyền diệu thần quân Huyền diệu thần quân nheo mắt, nói Hai tên kia cũng đến rồi, xem ra đây là kế hoạch của bọn chúng cửu diện thần la hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lao về phía phương vọng Hắn bước qua hàng trăm bậc thang, thanh hắc kích trong tay vung lên Xé rách không gian, thiên cung kích đột nhiên đập vào hắn Keng Hai thanh kích va vào nhau, tạo ra lực xung kích kinh người Cũng hoàn toàn châm ngòi cho cuộc đại chiến Giết Một đại tu sĩ của thần đài dơ kiếm lên gầm lên Lời nói chưa dứt, lưỡi kiếm của hắn đã bùng phát ra muôn vàn ánh sáng tím, hóa thành biển lửa màu tím mênh mông cuồn cuộn về phía các thế lực hỗ trợ tiên đình. tri thánh do dự không biết có nên ra tay hay không thì nghe thấy giọng nói của phương vọng, ngươi bảo vệ hắn cho tốt, nhưng quả của ta, ta sẽ tự giải quyết.